Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở tay cô đang gắt cao rất chặt Quay túi sách ra Mơ hồ có thể thấy rõ đầu ngón tay trắng nõn Trên mùa bàn tay nhìn thấy rõ đường gân màu xanh Cũng đừng nghĩ cô có vẻ yếu đuối Chỉ cần tập trung toàn lực mà tung ra một cái thắt Cũng có thể đem người ta đánh đến mất Nổ đom đóm luôn Chỉ tiếc có người chưa biết tài vạ sắp tới Chẳng lẽ cô chính là chị gái giờ gang đó sao Học trưởng miễn cưỡng rơi ánh mắt hao sắc đền nơi phát ra âm thanh trên người của cô ở thì khuôn mặt cũng được nhưng không bằng bộ ngực hấp dẫn đó vẫn là tiếp tục nhìn bộ ngực kia thì tốt hơn còn có hai giữa khe ngực thật là hấp dẫn nữa bốp một tiếng viên vuông thẳng tay tát vào mặt tên đàn anh đó một cái cái留 lạnh năm dấu màu hồng rõ nét có vẻ ngay cả chỉ tay cũng in lên luôn cục đừng đáng chết tôi ghét cậu tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa nói xong cô xoay người rời đi cưng đừng vội vàng đuổi theo Đàn anh bị đánh đến đầu váng hoa mắt Chờ hắn đứng vững liền ngay lập tức khô to Thật là công công bằng Tại sao người bị đánh lại là tôi chứ Tôi chỉ là nhìn bộ ngực của cô ta một chút xíu thôi mà Ôn phong nhã vỗ vỗ bờ vai của hắn Anh à Cũng mà là anh chỉ bị một cái tát thôi đó Nếu như tôi nhớ không lầm Chị gái giờ gang còn có đai đen su nữa đấy Chị ấy như vậy đã khách khí với anh lắm rồi đó Thật là tức chết Tức chết đi mà Biên biên toàn thân bị bao phủ bởi sự tức giận Bước nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện Có lẽ là khí thế của cô kinh người đến mất Bất kể là bác sĩ y tá hay là bệnh nhân Tất cả đều tự động tránh đường cho cô đi Bản năng nói cho bọn họ biết Cô gái này hiện tại rất là nguy hiểm Tốt nhất là không nên đến gần viên viên à Em nghe anh giải thích đã Nghe âm thanh của quân đường từ phía sau truyền đến Thì tiếng bước chân của viên viên càng gấp hơn viên viên à Chị gái giờ khang không phải là anh gọi Em hãy nghe anh nói đã Đúng là ghê tổng Lại còn trong đám đông đại sảnh mà kêu cô như vậy Làm cho cô tức chết mà Đột nhiên một cánh tay khoác lên trên vai cô Cô không một chút suy nghĩ Đưa tay về phía sau con người đầu gối Trọng tôm dùng về phía trước Sau đó dùng lực Cô làm một cô ném qua vai Một người đàn ông lên té xuống trước mặt cổ cô Đáng ghét Tốt nhất là người ngại chết luôn đi Người đàn ông ngã xuống đất Đưa hai tay run rầy Toàn thân đau đến nước mắt lưng trọng Trời ơi phó viện trưởng Anh không sao chứ Một y tá một bên kinh ngạc hô tho. Cô gái này, cô thật là quá đáng. Làm sao vô duyên vô cớ lại ném ngỡ người ta như vậy? Phó viện trưởng chẳng qua là có chuyện muốn nói với cô thôi mà. Tôi, tôi... viên viên khó có thể trả lời được. Cô cho là người vừa mới chụp bà vai cô là tên khốn cương đường kia. Cho nên mới không thèm nhìn mà dùng tới chiêu vật sở trưởng qua vai như thế. Cô quay đầu lại, nhìn thấy quần mặt kinh ngạc của cương đường đứng ở cách đó không xa. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét mà. Cô mắc cỡ dậm chân, nói với người đàn ông xui xèo đang nằm trên đất một tiếng thành tật xin lỗi. Rồi liền mặt xám mày cho mà rời đi. Mắc cỡ muốn chết rồi. Cô sau này sẽ không bao giờ muốn bước chân vào bệnh viện này nữa nha. Trải qua một ngày bận rộn, tan việc về đến nhà, trình viên viên cảm thấy tâm thần rất là rối loạn Cô vốn là muốn tìm cơ hội đem chuyện của mình với cương đường, nói cho Diệp Linh biết. Nhưng vì Diệp Linh gần đây rất là bận rộn, chuẩn bị cùng với anh chàng đầu gỗ kia đi Hokkaido. Những bộ dáng hưng phấn vui vẻ của cô ấy Viên viên cũng không muốn quấy rầy Mấy ngày sau đó Đến khi Diệp Linh ra nước ngoài Trình viên viên vẫn chưa đem chuyện của mình Nói cho cô ấy biết Vì trong mấy ngày này Khương Đường không phải là muốn đi tìm cô ấy Nhưng vì cô ấy không chịu nhận điện thoại của anh Nên dù anh có trăm nghìn cay đắng Đứng ở ngoài cửa nhà trẻ tìm cô Thì cũng không thể tìm thấy cô Cô chính nằm không muốn gặp Dù sao đối với hắn mà nói Cô chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc có bộ ngực lớn mà thôi. Dù sao đàn ông đều là giống nhau, chỉ thích người cô cô, không hề thích cô. Dù sao, dù sao có biết sáng dấp của mình không đủ xinh đẹp, điều kiện không đủ hấp dẫn người. Họ nữa tuổi cũng đã lớn mà vẫn chưa kết hôn. Tự nhiên một cái bánh ngọt quá hạn sử dụng, bán cũng không được. Đại khái chỉ có thể chờ nơi sản xuất thu về mà thôi. Chẳng lẽ cô tìm khắp nơi cũng không tìm được một người bạn đời hay sao? Nghĩ tới đây, cô cảm thấy ướt ức đến muốn phát khóc. Mất đi lần đầu tiên, cô cũng không cảm thấy buồn bã mất mát. Hơn nữa nói thật, đối thượng là cương Đường, cô cũng không cảm thấy có gì xấu hổ hoặc có cảm giác bị khi dễ. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy thật là kỳ lạ, làm sao cô lại có cảm giác như vậy chứ? Cô cùng với cương Đường quen biết nhau lâu như vậy, có lúc tự như chị em tranh cãi nhau ầm ĩ, cho kia cô thỉnh thoảng gặp vài chuyện suy sụp tinh thần rất là khó vượt qua. Khương Đường luôn nghĩ ra biện pháp để mà an ủi cô, chọc cho cô cười giống như lần này cô hẹn hò thất bại, Khương Đường cũng thật lòng muốn an ủi cô, cho nên mới mang cô đi uống bia tâm sự. Chẳng qua là từ lộ của cô không tốt, cho nên mới có. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net